Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc. Chuyện được đăng trên website chuyện.mốtvn.com Trường 152 Đừng Cản Tôi Nhìn ánh mắt Vũ Vi lạnh lùng, Mạc Tử Hiên không khỏi chua xót cười. Đúng vậy A, trong lòng đồng Vũ Vi chưa từng có hắn A. Là hắn quá tự mình đa tình rồi Hắn dậm xuống chân ga Chạy nhanh hướng tới biệt thự Mạc gia tới Xe vừa mới tới biệt thự Vũ vi nhanh chóng mở cửa xe xuống Thậm chí Không có lướt mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái Mạc Tử Hiên thấy cô không nhìn mình Sắc mặt cũng trầm tiếp xuống Trong lòng đồng Vũ vi không có hắn Trong mắt cũng không có Hắn thâm sâu nhìn Vũ Vi một cái, sau đó lái xe nhanh như bay rời khỏi biệt tự Mạc ra. Tốc độ cực nhanh, thậm chí thời điểm Vũ Vi tiến vào cửa biệt thự, xoay người lo lắng nhìn ánh mắt hắn. Thấy Mạc Tử Hiên lái xe rời đi, tầm Vũ Vi khôn ngoan để xuống. Cô cầm điện thoại ra gọi điện cho người đàn ông mặc đồ đen cưỡng ép sở xa lạnh giọng ra lệnh tới đón tôi. Mạc tử hiên lái xe nhanh như bay tới biệt thự lạc tử ngôn. Lạc tử ngôn là một bác sĩ tay nghề rất cao, hắn cần tới nơi đó chữa bệnh. Đến chỗ biệt thự lạc xa, hắn xuống xe, bộ phận dạ dày đau đớn làm hai chân hắn mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Hắn một bàn tay ôm nơi đau đớn, vừa đi tiến vào biệt thự Mẹ tiểu đồng đang ở hoa viên tưới nước, nhìn thấy Mạc Tử Hiên ôm bộ phận dạ dày đi vào biệt thự lập tức chạy đến bên cạnh Mạc Tử Hiên. Nhìn thấy bộ dáng Mạc Tử Hiên đau đớn khó nhịn không khỏi có chút tức giận nói. Tử Hiên, bị bao tử của anh lại tái phát à? Mạc Tử Hiên miệng cưỡng nở một mỉm cười nhìn mẹ tiểu đồng. Tôi không sao. Tiểu đồng tức giận, vươn tay muốn đánh đấm bà vai Mạc Tử Hiên. Tay cô dừng lại ở giữa không trung không có hạ xuống. Anh lớn như vậy, tại sao không biết chiêu cô chính mình thật tốt a? Nói xong, cô lưng cánh tay Mạc Tử Hiên, đỡ hắn đi vào đại sảnh biệt thự. Cô một chân vừa mới bước vào đại sảnh, tiện lớn tiếng mở miệng nói... Thu vụ, nhanh lên khám bệnh cho Tử Hiên. Một người đàn ông tuổi còn trẻ, lập tức từ lầu 2 đi xuống lầu 1. Thu vụ vài bước bước đến trước người Mạc Tử Hiên. Nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, không khỏi có chút tức giận. Sao lại thế này? Mạc Tử Hiên khoảng chừng một năm nay không có phát bệnh. Nay lại phát bệnh, hồi nữa còn nặng hơn. Mẹ tiểu đồng đỡ Mạc Tử Hiên ngồi ở trên sofa, dựa sofa, Mạc Tử Hiên mới cảm giác thoải mái. Hắn hít vài ngụm khí lớn, mới nói, quên mang thuốc rồi. Thu vũ rất nhanh châm cứu, châm từng chỗ trên người Mạc Tử Hiên. Sau đó, thần sắc nghiêm túc dặn hắn, châm cứu mấy cái này trước, tuyệt đối không thể rút châm, nếu không, bệnh càng thêm nghiêm trọng. Mạc Tử Hiên suy yếu cười Tôi đều đã thành cái dạng này Còn có khí lực rút châm sao Thu vụ bất đắc dĩ nhìn Mạc Tử Hiên một cái Xoay người đi lên lầu hai Hắn còn có chuyện quan trọng cần phải làm a Mẹ Tiểu Đồng cầm chăn đắt khiến người Mạc Tử Hiên Tôi đi nấu cơm Tiểu Đồng cảm ơn cô Mạc Tử Hiên hướng Mẹ Tiểu Đồng cảm kích cười Mễ Tiểu Đồng đi về phía trước, thoáng dừng lại cước bộ, không cần cảm tạ, không có anh liền không có chồng tôi, không có chồng tôi thì sẽ không có tôi hạnh phúc như hiện tại, cho nên không cần nói lời cảm tạ, bởi vì người nên cảm tạ là tôi mới đúng. Mạc Tử Hiên không khỏi cười, dựa vào sofa nghỉ ngơi, lúc này điện thoại của hắn vang lên. Nghe điện thoại xong, hắn không cần suy nghĩ, liền nhổ châm lao ra biệt thự. Mẹ Tiểu Đồng nghe được thanh âm, lập tức chạy ra phòng bếp, nhìn thấy chỉ là bóng lưng Mạc Tử Hiên, cô tức giận nói: "Tử Hiên, anh muốn làm gì? Bệnh của anh còn chưa có tốt a?" Hết chương 1052. Chương 1053 Giúp ngươi chuẩn bị thuyền Vũ Vi đang chạy tới bến tàu Tôi muốn bảo vệ cô ấy Mạc Tử Hiên mở cửa xe Mẹ Tiểu Đồng đuổi theo ra biệt cử Đến trước xe Mạc Tử Hiên Để lại chìa khóa xe Cô ấy chẳng qua là đến bến tàu mà thôi Có người bảo vệ cô ấy Sẽ không có chuyện gì Xuống, tiếp tục châm Tiểu Đồng, đừng cản tôi Tôi phải đi Mạc Tử Hiên có chút tức giận nhìn mẹ Tiểu Đồng. Chẳng lẽ chuyện nhỏ của cô ấy so với mạng anh quan trọng hơn? Mẹ Tiểu Đồng đem chìa khóa rút xuống. Tức giận nói. Phải. Về mặt Mạc Tử Hiên cực kỳ nghiêm túc. Đưa chìa khóa cho tôi. Nếu không, tôi chạy đi. Tiểu Đồng tức giận. Dùng sức đem chìa khóa nhét lên người Mạc Tử Hiên. Muốn đi thì đi. Nói xong... Cô tức giận đi vào biệt thự, Mạc Tử Hiên thậm chí ngay cả dây an toàn cũng không cài. Liền lái xe rời đi. Bến tàu, người đàn ông áo đen ngồi ở chỗ tài xế. vũ Vi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Sở xa bị người đàn ông áo đen trói vứt ở phía sau. Tầm mắt vũ Vi gắt gao nhìn chầm chầm bến tàu minh mông. Nửa giờ đã qua, lạ không thấy một bóng người, cô không khỏi có chút nóng nảy, quay đầu nhìn người đàn ông áo đen, anh xác định Sa Lan nhất định sẽ đến nơi này. Cô nhận được tin tức Sa Lan muốn đi thuyền ở bến tàu này lên qua Hồng Kông. Người đàn ông áo đen gật đầu một cái, tin tức của tôi chưa từng sai, bà ta nhất định sẽ xuất hiện. Ưm um, ừm um. Sở Sa ở chỗ ngồi phía sau, lúc nghe được tên Sa Lan, kích động không thôi, cô dãy rũa thân thể của mình, nghĩ rằng có thể giúp cô thoát khỏi dây thừng, cô muốn gặp mẹ. Vụ vi xuyên qua kính xe, nhìn thấy Sở Sa đang liều mạng dãy rũa, không nhịn được cười lạnh ra tiếng. Sở Sa, cô cũng đừng uổng phí khí lực, cô cho rằng Sa Lan sẽ mang cô rời khỏi nơi này đến Hồng Kông sao? Sở sa tức giận nhìn chằm chằm Vũ Vi, ánh mắt kia tựa như đem Vũ Vi giết chết cũng không hả giận. Vũ Vi hướng người đàn ông áo đến ánh mắt, người đàn ông áo đến lập tức hiểu ý, lấy cái gì đó đang nhít trong miệng sở sa ra. Đồng Vũ Vi, mẹ tôi tuyệt đối sẽ dẫn theo tôi cùng rời đi. Miệng sở sa vừa lấy được tự do, liền lạnh giọng nói với Vũ Vi. Vũ Vi nhịn không được cười lên tiếng. Bà ta muốn dẫn theo cô cùng rời đi, cũng sẽ không đểm cô một mình ở lại biệt thự sở Sa. Sắc mặt sở Sa lập tức trở lên khó coi, muốn mở miệng phản bác Vũ Vi, làm thế nào cũng không mở miệng được, chẳng qua là kinh ngạc ngẩn người. Không bao lâu, Sa Lan ăn mặc cải trang xuất hiện ở bến tàu. Trong ngực bà ôm một hộp tinh xảo Hướng bến tàu đi tới Thấy bến tàu không một bóng người Sai Lan không khỏi có chút hoảng hốt Bà lập tức lấy điện thoại di động ra Điện một cú điện thoại Tôi đã đến, thuyền lúc nào thì đến Tiền không là vấn đề Chỉ cần dẫn tôi an toàn đến Hồng Kông Tôi sẽ cho anh 100 vạn Yên tâm, tôi rất nhanh sẽ đến Đối phương cúp điện thoại nhìn thấy sa lan xuất hiện vũ vi liền xuống xe mấy bước đi tới phía sau lưng sa lan sa lan nghe được sau lưng có người cho là chủ thuyền hưng phấn xoay người lại vẻ hưng phấn của bà thời điểm nhìn thấy vũ vi lập tức cứng đờ tại sao là cô vũ vi cười nhạt lông mày khiêu khích nhìn sa lan vẫn luôn là tôi cô có ý gì Sa Lan trợn to cặp mắt nhìn Vũ Vi. Hừ! Vũ Vi hừ lạnh, tiến lên từng bước đến trước người Sa Lan. Rất đơn giản, rục hàng vứt bỏ sờ xa, làm sở ra các người mất hết mặt mũi sở quốc vị bị tra ra tham ô, nhà các người bị niêm phong, sở ra bị người cưỡng hiếp. Tôi còn giúp các người chuẩn bị vượt biên. Bất quá, không phải là đến Hồng Kông, mà đến Thái Lan. Bà có biết... Gần đến người Thái Lan rất thích lửa Hết chương 153 Chương 154 Bỏ qua cho tôi được không? Lồi của đồng vũ bi nhẹ như gió Mà lại làm cho chỗ sâu trong lòng sa Lan không rít mà run Sắc mặt của bà càng ngày càng trắng bịch Thân hình mảnh mai không nhịn được lui về phía sau mấy bước Bà nuốt nước bọt Lắp bắp hỏi Vũ Vi. Đồng Vũ Vi, người, người có ý gì? Vũ Vi quan sát trên dưới sa lan mấy lần. Tôi nói, người Thái Lan nhân yêu gần đây rất được hoan nghinh. Cho nên, tôi đã tìm cho bà một bác sĩ phẫu thuật giới tính tốt nhất. Lại rất quan tâm vì bà tìm một công việc. Bà khỏi phải lo, sau này đến Thái Lan không có công việc. Đồng, Đồng Vũ Vi, tôi biết. Quá khứ thật xin lỗi cô, tôi sai lầm rồi. Cô, cô bỏ qua cho tôi được không? Hạ chết mẹ cô chính là sở xa, không phải là tôi. Vứt bỏ hai mẹ con các người chính là sở quốc vị, cũng không phải là tôi. Từ đầu tới cuối, tôi cũng không có làm chuyện thật có lỗi với hai mẹ con các người. Cô có lòng từ bi bỏ qua cho tôi được không? Vừa nói, bà đem cái hộp nhỏ ống thật chặt trong ngực mở ra, đưa tới trước người vũ vi. Nơi này đều là đồ trang sức ti ti thiết kế Mỗi một bộ cũng có giá trị liên thành Cố nhận lấy nó Để cho tôi một con đường sống được không Vụ vi nhíu cặp mắt lại Như nguy hiểm nhìn xa lan Nhìn cũng không nhìn hộp trang sức một cái Bà cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho bà sao Hạ chết mẹ tôi Bao chị sở xác hung thủ giết người Bà cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho bà Sa Lan thấy hối hận không được Liền đem hộp trang sức đậy lại Từng bước Từng bước lui về phía sau Một mực thối lui đến mép bến tàu Đồng Vũ Vi Cô cho rằng cô có thể làm gì được tôi Tôi bây giờ liền từ nơi này nhảy xuống Đồ trang sức trong hộp cũng đủ Để tôi ăn uống cả đời Nói xong Bà diễu cợt nhìn Vũ Vi một cái Sẽ nhảy đến trong nước Vũ Vi sừng sốt Không nghĩ tới Sa Lan lại dùng chiêu này Hai tay của cô không khỏi Nắm chặt lại Chân mày nhăn lại Nếu Sa Lan chạy trốn Việc cô làm hết thảy uổng phí Nhảy đi Cho dù bà có nhảy vào nước May mắn sống sót Kết quả của bà cũng là đến Thái Lan làm nhân yêu Khuấy miệng mạc từ hiên mỉm cười đẹp mắt Đi tới bên người vũ vi vũ vi không khỏi sững sờ Quay đầu nhìn mạc tử hiên, anh ta tại sao lại ở chỗ này, không phải là không thoải mái sao? Chối như vậy khẳng định, sa lan trên mặt nở nụ cười đắc ý, tôi có học bơi, chỉ cần nhảy xuống, tôi có thể sống sót, sau đó cầm trang sức này đến một nơi khác sống một cuộc sống mới. Ở chỗ này có thể là thiên hạ của các người, nhưng ở bên ngoài, các người có thể làm khó dễ được tôi. Khuấy miệng Mạc từ Hiên càng lộ vẻ mỉm cười đậm hơn. Nâng chẳng mắt châm chọc nhìn Sa Lan. Thế nào bà không biết đồ trang sức bên trong hộp đều là giả sao? Bao gồm bộ trang sức bà mua 3 tỷ ở bên trong. Lần này không chỉ Sa Lan kinh ngạc. Ngay cả Vũ Vi cũng rất kinh ngạc nhìn Mạc từ Hiên. Đồ trang sức tại sao có thể là giả? Sa Lan lập tức mở hộp trang sức. Đem bộ trang sức mua 3 tỷ ra nhìn kĩ Kim cương được khảm ở trên dây chuyền Cư nhiên lại rớt một viên Sa lan nhất thời choáng váng Tay của bà buông lỏng Ba Dây chuyền kim cương kể cả trang sức trong hộp đều rơi trên mặt đất Đổ trang sức kim cương rơi đầy trên đất Lúc này mấy người đàn ông lập tức tiến lên bắt sa lan Đại khái là bị đả kích quá mức Xài Lan thậm chí cũng không có phản kháng Mặc cho mấy người đàn ông bắt bà Mạc tử hiên vung tay lên ra lệnh mấy người đàn ông Đem bà ta tới Thái Lan Làm cho bà ta phẫu thuật Đem bà ta nhét vào cô lạc bộ nhân yêu nóng bỏng nhất Thái Lan Để cho bà ta hưởng cuộc sống lạc thú Hết chương 154 Chương 155 Mạc tử hiên Người lợi hại Mấy người đàn ông giận xa loa rời đi Thời điểm xa loa lướt qua Mạc Tử Hiên Hùng hăng trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn lộ ra dáng vẻ không phục Mạc Tử Hiên là tôi quá sơ suất Mới có thể thua trong tay ngươi Nếu những đồ trang sức điên là thật Ngươi căn bản không làm gì được tôi Nếu những thứ trang sức là thật Bà sẽ nhảy vào trong nước Đến một nơi nào đó là một cuộc sống tốt. Mạc Tử Hiên không khỏi cười nhạt. Khòm người đem tất cả đồ trang sức trên mặt đất nhặt lên. Đặt ở bên trong hộp nhỏ. Duy chỉ có bộ trang sức ba tỷ kia. Cầm ở trong tay. Anh dùng lực nếm bộ trang sức ba tỷ kia vào bên trong biển. Sau đó, nhìn thật sâu mặt biển yên ả. Chậm rãi mở miệng. Thật ra thì... Trừ sợi dây chuyền là ngoại ý muốn Những thứ khác đều là hàng thật Nói xong Anh hướng Sa Lan dơ hộp trang sức trong tay lên Sa Lan nhất thời tức giận cực điểm Bà muốn tránh thoát mấy người đàn ông kèm hai bên Xong về Mạc Tử Hiên Lại bị mấy người đàn ông vựng vàng chế ngự Bà căn bản không núp nhích được Mạc Tử Hiên Người chính là tên khốn kiếp Người lại dám được gặp ta mạc tử hiên cũng không nhìn xa lan một cái, xoay người đi tới bên người vũ vi. chúng ta đi thôi. vũ vi nhế. vũ vi nhấp hé miệng muốn nói tiếng cảm ơn với mạc tử hiên, nhưng vừa đến khuấy miệng lại nói không ra. cố chẳng qua là hướng mạc tử hiên cười cười, xoay người đi về phía xe. mạc tử hiên. Đồng Vũ Vi tới nguyên dù các người chết không được tử tế. Bị mấy người đàn ông kèm hai bên xà lăn cắn răng nghiến lợi la lớn. Người đàn ông áo đen xuống xe, Mạc Tử Hiên ngồi ở chỗ tài xế, Vũ Vi ngồi kế bên vị trí tài xế. Cô ta làm sao bây giờ? Mạc Tử Hiên lệnh lùng niếc xờ xa phía sau một cái. Lúc này Sở xa trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô thế nào cũng không nghĩ tới. Mẹ, người mình yêu nhất, cứ nhìn vứt bỏ cô. Một mình vượt biên rời khỏi nơi này. Mặc dù không có thành công, nhưng hành động của mẹ sâu sắc làm tổn thương cô. Làm lòng cô, khó chịu không thôi. Vũ vi lạnh lùng nhìn sở xa một cái. Chậm rãi mở miệng nói. Đêm cô ta đưa đến hộp đêm Tôi muốn cô ta cả đời làm kỵ nữ Sở xa luôn giữ mình trong sạch Cao ngạo như một cô công chúa Lòng tự ái cực mạnh Muốn sở xa cả đời làm kỵ nữ Đơn giản so với giết cô ta còn khó chịu hơn Vẻ mặt vẫn hận sở xa nhìn Vũ vi Cô không sợ sẽ gặp báo ứng sao Vũ vi không khỏi nhướng chân mày Mặt Buồn cười nhìn Sở Sa, "Tôi thấy trời hành đạo vì dân trừ hại, tại sao nói là báo ứng?" Sắc mặt Sở Sa trở nên không còn chút huyết sắc nào. Mạc Tử Hiên kéo kiếng xe xuống, lạnh giọng phân phó người đàn ông áo đen đứng ở bên cạnh xe, "Đem cô ta vứt vào tay bộ quản lý trong kho hộp đêm, nhớ tôi muốn cô ta mỗi ngày không ngừng tiếp khách." Hai chồng mắt Sở Sa chớp nháy mắt trợn to. Cô ta không nghĩ tới, Mạc Tử Hiên cư nhiên ác như vậy, đem cô vứt vào hộp đêm làm kỵ nữ, vốn là cô cho mình có thể ở hộp đêm làm tiểu tư, hoặc giả có thể câu một kẻ vừa có tiền, vừa có thực lực. Đến lúc đó, cô có năng lực trả thù đồng vũ vi cùng Mạc Tử Hiên, nhưng cô không có nghĩ đến, ý nghĩ của mình vừa mới nảy sinh, liền bị Mạc Tử Hiên bóp chết. Người đàn ông áo đen mở cửa xe rồi sở sa xuống, Mạc Tử Hiên người lợi hại. Sở Sa đang bị người đàn ông áo đen kéo đi, lạnh lùng bỏ lại một câu, "Về nhà hay là ăn cơm?" Mạc Tử Hiên quay đầu dịu dàng nhìn Vũ Vi, vẻ mặt trên mặt anh tự nhiên như vậy, giống như mới vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra.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 Về nhà, Vũ Vi thở dài một hơi Dựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi Cô rất mệt, rất, rất mệt Cô cần nghỉ ngơi Mạc Tử Hiên chở Vũ Vi trở lại biệt thự Có lẽ là do quá mệt mỏi mà Vũ Vi ngủ thiếp ở trên xe Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô Mạc Tử Hiên lộ ra nụ cười vui mừng Anh một tay nhấn vào vị trí dạ dày đang đau đớn Một bàn tay khác nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, hồi lâu anh mới lưu luyến thu hồi bàn tay của mình, xuống xe, cô nén cảm giác đau đớn, ôm Vũ Vi lên lầu hai của biệt thự, đem cô thận trọng đặt ở trên giường, lại thay cô đắp chăn rồi mới rời khỏi phòng. Vũ Vi bị mùi thức ăn đánh thức, cô mở hai mắt ra, thì phát hiện mình đã nằm ở trên giường liền biết là do mặc từ hiên ôm cô lên, trên tủ bên cạnh giường còn để thức ăn nóng hổi, mùi cơm chín cùng mùi thức ăn thơm ngào ngạt khắp phòng, Vũ Vi không còn lạ cảnh này, cô biết là do anh làm, một khắc kia trong lòng cô như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, đi thẳng vào tim, tâm tình bình tĩnh như nước hồ thu khẽ rung động, chỉ là Cô không cho phép mình đối với anh động lòng. Cô cố ngăn chặn ấm áp vừa đến trong lòng. Mặt lạnh nhìn về phía ghế salon nói, Mạc Tử Hiên, coi như anh đối tốt với tôi hơn nữa, tôi cũng không thể nào. Lời nói vừa mới nói được một nửa liền dừng lại, bởi vì Mạc Tử Hiên căn bản không ở trên ghế sofa. Một khắc kia, Vũ Vi cảm thấy trong lòng trống rỗng tự như bị mất đi thứ gì đó quan trọng. Cô cố xua đi cảm giác trong lòng. Đứng dậy, chuẩn bị bưng khay thức ăn đưa đến phòng bếp. Cô không muốn ăn thức ăn do mạc từ hiên vì cô chuẩn bị. Tầm mắt cô rơi vào mảnh giấy trắng nằm ở trên đầu tủ. Để khay xuống, cô rút tờ giấy đó ra. Thì ra là mầu tin nhắn. Đồng vũ phi, anh đã giúp em trả thù sai lan. Nếu không muốn thiếu ân tình của anh thì đem thức ăn toàn bộ ăn hết, nếu không anh sẽ bắt em dùng thân thể của mình mà hồi báo anh. Vũ Vi tức giận trong lòng không dứt, thuận tay đem tờ giấy xé thành từng mảnh nhỏ, Mạc Tử Hiên lại lấy việc này ra uy hiếp cô thành nghiện, hở chút là uy hiếp cô. Cô tức giận ngồi ở bên giường, từng miếng từng miếng ăn hết thức ăn trong khay. Hôm sau, tại nghĩa trang. vũ vi đem đoán hoa cúc trong tay đặt trước mộ của mẹ, tay vuốt hình mẹ trên mộ. mẹ, những người đã hại mẹ tất cả đều đã bị báo ứng, mẹ có thể yên nghỉ rồi. rất lời, nước mắt cô chậm rãi chảy, bất quá đây là nước mắt vui mừng. sáng sớm, vũ vi thật sớm rời giường, đến hoa viên trong biệt thự tập thể dục. đã từ rất lâu rồi. Từ khi mẹ mất, cô chỉ lo nghĩ báo thù. Từ đó, tâm tình của cô đã khá hơn nhiều. Mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Vũ Vi Lạc Ngưng Nhi đứng phía sau lưng Vũ Vi nhẹ giọng kêu cô. Nghe thấy âm thanh quen thuộc. Vũ Vi hưng phấn không thôi. Cô xoay người nhào tới ôm Lạc Ngưng Nhi vào lòng. Ngưng Nhi, mình rất nhớ bạn. Lạc Ngư Nhi tươi cười cũng ôm lại Vũ Vi, mình cũng rất nhớ bạn. Vũ Vi cùng Lạc Ngư Nhi ở trong hoa viên cùng nhau tàn bộ. Hai người vừa đi, vừa trò chuyện. Sao nay bạn có thời gian đến thăm mình vậy? Lạc Ngư Nhi hơi do dự một chút, rồi dừng lại bước chân, nhìn Vũ Vi. Mình tớ là nói cho bạn biết. Bà nội thật ra không có bệnh Là bà giả bộ thôi Mục đích của bà là ép mạc tử phàm Cùng mạc tử hiên sớm kết hôn Bước chân Vũ Vi đi về phía trước Nhất thời dừng lại Không nhịn được cười ha ha Thì ra là bà nội giả bệnh Vũ Vi Vậy bạn có dự định như thế nào? Lạc ngưng như nhìn Vũ Vi hỏi Từ báo chí cô biết Mỗi người sở ra đều nhận được kết quả bi thảm Cô biết Tất cả đều là vũ vi làm, từ đó cũng đoán được, vũ vi gả cho mạc tử hiên chính là mục đích này. Rời khỏi mạc tử hiên, vũ vi không cần suy nghĩ bật thốt lên, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, lòng cô lại có chút đau như vậy. Hết chương 156 Chương 157, chúng ta ly hôn Lạc ngư nghi nghe Vũ Vi nói muốn ly hôn cùng Mạc Tử Hiên nhíu mày, nắm tay Vũ Vi nói Vũ Vi, mình cảm thấy Mạc Tử Hiên là thật lòng thích bạn Lời chỉ nói được một lửa, cô liền ngừng lại Bởi vì về chuyện tình cảm, người ngoài rất khó chen vào Đặc biệt là Vũ Vi, cô càng không có tư cách tham dự vào Bàn tay đang nắm tay Vũ Vi chậm rãi rụ xuống Vũ Vi biết cô ấy muốn nói điều gì, cũng biết cô ấy đang nghĩ gì trong lòng. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Ngưng Nhi, "Ngưng Nhi, mình không thể yêu bất kỳ ai cả." Lạc Ngưng Nhi chớp chớp đôi mắt đầy nước, "Vũ Vi, là mình hại bạn." Nói xong, nước mắt cô rơi càng nhiều, "Nếu không phải tại cô, Vũ Vi sẽ không yêu Lục Hàn." sẽ không bị lục hạng phản bội, nếu không phải vì cô, Vũ Vi sẽ không quen biết với Trác Nhất Phi, cũng sẽ không bị Trác Nhất Phi suýt nữa làm nhục, không phải vì cô, Vũ Vi sẽ không rơi vết tình yêu tuyệt vọng như vậy, tất cả đều là lỗi của cô. Vũ Vi đau lòng ôm lặc ngưng nghi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ bả vai cô an ủi, "Ngưng Nghi, mình nói rồi, Chuyện của mình cùng bạn không có liên quan Là tự mình mất niềm tin vào tình yêu Không có bạn Mình cũng sẽ yêu Lục Hàng Cũng sẽ quên biết Trang Nhất Phi Cho nên Bạn không cần tự trách mình nhé Tiện Lạc Ngư Nhi đi rồi Vũ Vi một mình ngồi ở trong sân biệt cử Ngồi ở bên trong tròi nghỉ mát Lẳng lặng thưởng thức trà chờ mạc từ hiên về Kể từ đêm hôm đó Cô chưa gặp lại anh lần này, nếu không phải do cô gọi hẹn gặp, sợ rằng không biết đến bao giờ mới gặp anh ta. Nước trà uống được một nửa thì Mạc Từ Hiên chậm rãi lái ly vào biệt tử, Vũ Vi để ly trà trong tay xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn Mạc Từ Hiên đang đến gần. Xuống xe, Mạc Từ Hiên nhanh chóng đi tới đình nghỉ mát, ngồi đối diện Vũ Vi. Trên mặt mỉm cười vui vẻ chêu cô. Sao? Mới đó đã nhớ anh rồi sao? vũ vi không khỏi nhìn Mạc Tử Hiên ngồi đối diện. Hôm nay, Mạc Tử Hiên cực kỳ đẹp trai với bộ vết màu xanh dương đậm. Cùng áo sơ mi đen, toát lên vẻ cao quý hào phóng. Ba nút ở cổ áo không cài, làm lộ ra vùng ngực rắn chắc. Hấp dẫn cực kỳ. Anh lười biếng dựa vào ghế mắt nhìn chằm chằm vũ vi tựa hồ muốn thu vào mắt mọi dáng vẻ của cô tôi có việc muốn nói với anh vũ vi thanh âm bình thản nói với mạc tử hiên người giúp việc bưng tới một bình trà mới mạc tử hiên rót một chung cho mình mạc tử hiên thấy thần sắc vũ vi nghiêm túc như vậy nụ cười dần dần biến mất mỗi một lần vũ vi nghiêm túc chắc chắn là có chuyện mà còn là chuyện không tốt. Anh nâng chung trà lên nhẹ nhàng thưởng thức hỏi chuyện gì em nói đi. Thanh âm so với mới vừa rồi lại đi không ít. Vũ Vi hai tay nắm chặt chung trà, ngửa đầu uống một hớp, nuốt xuống bụng như tự chấn an mình, rồi nhìn mạc Tử Hiên. Tôi biết bà nội căn bản không có bệnh, bà chỉ giả bộ mà thôi còn thủ của tôi thì cũng đã báo xong, cho nên mạc tử hiên trong giây lát đó nhìn thẳng vào mắt vũ vi, ánh mắt lạnh lùng, sau đó lạnh giọng hỏi lại cô, cho nên cái gì? vũ vi không chút sợ hãi nhìn lại anh, từ từ mở miệng, cho nên chúng ta ly hôn đi. trên mặt mạc tử hiên lập tức phủ một tầng băng lạnh toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo, tay hơi dùng lực bóp chặt chúng trà trong tay, hơi hạ giọng thâm tình hỏi cô. "Vũ Vi, em không thể bởi vì anh mà ở lại sao?" Lời nói thâm tình của Mạc Tư Hi lảng Vũ Vi xúc động, nhưng cô rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng, cô cố, cố ý dụ mắt xuống, không nhìn anh, lạnh giọng cự tuyệt, "Không thể." hai chữ cực kỳ đơn giản nhưng đem mặc từ hiên đẩy vào địa ngục. hết chương một chương một rời đi nhưng anh không muốn bỏ cuộc anh thật sâu nhìn vũ vi thử thuyết phục cô vũ vi em không thể quên đi quá khứ mà ở lại bên cạnh anh sao anh sẽ dùng tính mạng mình mà yêu em bảo vệ em như vậy cũng không được sao dùng tánh mạng mình yêu cô vụ vi buồn cười một người từng dùng tiền muốn mua hôn nhân của cô này trước mặt cô lại nói sẽ dùng tánh mạng để yêu cô cô muốn cười thật to nhưng không biết tại sao cô lại cười không nổi cô nhìn cũng không có nhìn mạc tử hiên mà lại lùng trả lời không bất kể mạc tử hiên có hay không dùng tánh mạng để yêu cô Cô đều sẽ không ở lại bên anh Bởi vì cô đã không còn tin vào tình yêu Không tin vào đàn ông Nói xong Cô từ trên ghế đứng lên nhìn mạc tử hiên Hôm nay tôi sẽ dọn đi Dừng lại một chút Cô tự dễ cười một tiếng May mà anh và tôi không có giấy kết hôn Cũng không phải làm thủ tục ly hôn Dứt lời Cô xoay người rời đi Mạc Tử Hiên, tầm mắt vẫn nhìn vào Vũ Vi đang dần rời xa Ánh mắt mong đợi nhìn vào bóng lưng cô Chỉ cần cô hơi dừng bước chân Chỉ cần cô quay đầu nhìn anh một cái Anh nhất định sẽ đem cô giữ lại bên cạnh mình Cho dù cô không thương anh Anh cũng sẽ đem cô nhốt lại bên cạnh mình Nhưng là anh đã thực sự thất vọng Cô cứ một mực đi thẳng về phía trước Mãi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của anh Mà chưa từng do dự hay quay đầu lại nhìn Tim của anh trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc nắm thật chặt chúng trả trong tay bóp một tiếng chúng trả bị anh bóp vợ Từng mảnh vụn thật bến đâm vào lòng bàn tay anh Máu đỏ tươi từ bàn tay chậm rãi chảy xuống thế nhưng anh lại một chút cũng không cảm thấy đau đớn, thật một chút cũng không thấy đau. Vũ Vi đứng ở ban công lầu 2 nhìn thấy rất sợ, tay anh đang chảy máu. cô đau xót nhưng cố nén không khóc mà lại cười khổ, mạc Tử Hiên anh thật khờ. Vũ Vi thu thập sơ qua một chút hành lý của mình, liền rời đi biệt thự mạc gia. Thời điểm cô cầm hành lý rời đi Theo bản năng, nhìn về phía đỉnh nghỉ mát Trong lương đỉnh đã sớm không còn có ai Có chăng, chỉ còn lại trên mặt bàn loang lổ vết máu chưa khô Vũ vi xoay người, cầm hành lý rời đi mà ta, Trở lại trong nhà cụ, trong lòng cô có chút trống rộng Trong nhà không có người mẹ thân yêu đã không còn giống như nhà nữa Bên cạnh cũng không có mẹ Cô cảm thấy rất cô đơn Cô ngăn chặn khổ sở trong lòng Cầm quần áo Từng cái Từng cái mang vào trong tủ Tất cả đều là quần áo của chính cô Những gì cô mua ở mạc ra Một cái cô cũng đều không mang đi Bởi vì cô về sau không muốn cùng mạc tử hiên có bất kỳ liên hệ Cũng không muốn gặp lại mạc từ hiên. Nghĩ tới đây, Cảm giác trong lòng cô rất khó chịu, Khó có thể dùng ngôn ngữ nào hình dung. Loại cảm giác đó, Làm cô sùi sụt muốn khóc. Đơn giản quyết dọn căn phòng một chút, Vũ Vi nên lằm ở trên giường ngủ. Tự nhiên ngủ thẳng đến nửa đêm. Cô bị lạnh, Đồng thời cũng bị đói mà tỉnh. Mở hai mắt ra, cô theo thói quen nhìn lên tủ đầu giường khi không nhìn thấy trên đầu giường có bữa ăn nóng hổi cô liền giật mình sau đó một cảm xúc khó có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ lan tỏa toàn thân cô ngơ ngác nhìn tủ đầu giường trống rỗng đến gần người hồi lâu cô mới đứng dậy đến phòng bếp làm đồ ăn lót dạ ngay lúc này nước mắt không khống chế được đua nhau rớt xuống nền nhà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 Vụ vi toàn thân cứng ngắc, Cô tự nhiên vì chuyện này mà không khống chế được chảy nước mắt Cô khổ sở cười một tiếng Thì ra trong lúc vô tình Mạc Từ Hiên đã sống chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô như vậy Nhưng là cô phải quên Mạc Từ Hiên đi Bởi vì cô không tin vào tình yêu Càng thêm không tin Anh là thật tâm yêu mình cô từ từ đi tới ban công, ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao đang tỏa sáng. cô hít thật sâu, rồi thở ra một hơi, xoay người đi tới nhà bếp. sáng sớm, ánh mặt trời chói mắt, làm vũ vi không thể không mở hai mắt ra. cô duỗi lưng một cái, từ trên giường ngồi dậy, nhìn rèm cửa sổ mở rộng, trong lòng có chút không biết làm sao. Vội vã ăn sáng xong, thay quần áo sạch sẽ, mang lên túi sách nhỏ, cô rời nhà. Cô ở trên đường lớn chậm rãi đi lại. Mỗi lần thấy thông báo tuyển dụng, đều dừng bước lại xem cô cần một công việc để nuôi sống mình. Chỉ là tìm suốt cả một ngày cũng không có ai chịu tuyển cô. Không phải là do bằng cấp cô không đạt yêu cầu, mà là do cô không có kinh nghiệm làm việc. Mắt thấy trời dần dần tối xuống, vũ vi không khỏi thở dài. Đầu năm nay, công việc thật đúng là khó tìm nha. Đứng ở một cửa hiệu quần áo sang trọng, cô thật sâu thở ra một hơi. Đây là nơi cuối cùng rồi, nếu thất bại, cô liền đi trở về nhà, chờ ngày mai lại tiếp tục. Mạc tử Hiên cùng vội chồng Lạc tử Ngôn và Giang Dĩ Đồng ngồi chung một chỗ ăn trưa. Mùi thịt bò bít tết thơm ngào ngạt được dọn lên bàn. Lạc tử ngôn cắt thịt bò bít tết thành từng miếng nhỏ, rồi đưa cho tiểu đồng. Tiểu đồng hạnh phúc cười một tiếng, thưởng thức thịt bò lạc tử ngôn đã vỉ cố mà cắt. Giang dị đồng định tự mình cắt thịt bò, thì lại bị lãnh ngôn nhanh tay cướp đi. Để anh! Giang dị đồng hé miệng cười, bưng ly trà sữa trên bàn. Vừa uống vừa thưởng thức cảnh đẹp bên đường Bọn họ ân ân ái ái Làm cho lòng Mạc Tử Hiên dâng lên từng trận khổ sở Anh cũng muốn đem người con gái mình yêu mà cưng chiều Đáng tiếc cô lại không cho anh cơ hội Mẹ tiểu đồng ngừng đầu Thấy biểu tình trên mặt Mạc Tử Hiên Cô dùng cùi trò Đụng đụng cánh tay giang dĩ đồng Ngụ ý muốn cô hỗ trợ Dĩ Đồng, mình cảm thấy cái người ở trung tâm khô mi tên là Duyên Ai gì đó cũng không tệ a, Vừa đáng yêu, lại còn đơn thuần, rất tiết kiệm. Giang Dĩ Đồng lập tức hiểu ý tiếp lời. Đúng vậy a, cô Duyên Ai đó là người rất tốt. Lạnh Ngôn, anh cũng đã gặp cô ấy rồi đúng không? Anh thấy cô ấy thế nào? Lạnh Ngôn vừa mới đem đĩa thịt bò bít tết mình cắt xong, đặt trước mặt Giang Dĩ Đồng... Không nhớ rõ trong mắt của anh, cùng trong lòng của anh chỉ có một mình em thôi. Những người phụ nữ khác, hình dáng ra sao, anh cũng thật không có ấn tượng. Giang dị đồng ấm thầm liếc lãnh ngôn, tên này cái gì cũng tốt, chỉ là không biết phối hợp, thật là một tên ngốc tử. Thấy lãnh ngôn không hiểu phối hợp với các cô, mễ tiểu đồng liền nhìn lạc tử ngôn. Tử ngôn... Cô gái kia thật rất tốt đúng không? Lạ rất đáng yêu. Em rất thích cô ta. Hôm nào hẹn mọi người cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm nha. Mẹ tiểu đồng suy nghĩ gì? Trong lòng lạc tử ngôn hác có thể không biết. Nhìn người ngồi đối diện, anh âm thầm lắc đầu. Chỉ sợ vợ hắn phải phí công vô ích. Mạc tử hiên căn bản không nghe bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là vì để vợ vui... Anh cũng gật đầu một cái. Tốt, hôm nào cùng nhau ăn cơm. Mẹ Tiểu Đồng thấy lạc tử ngôn tán thường, thì vô cùng đắc ý. Đúng là vợ chồng cô tâm linh tương thông. Sau đó, hưng phấn nhìn Mạc Tử Hiên. Tử Hiên, đến lúc đó anh cũng tới nha. Mạc Tử Hiên quay đầu lạnh lùng nhìn cô. Tiểu Đồng, ý tốt của cô tôi nhận, nhưng tôi hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nói xong, anh từ trên ghế đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Tiểu Đồng nổi giận, cô là có ý tốt, vậy mà bị Mạc Tử Hiên làm xem nhẹ, cô tức giận từ trên ghế đứng dậy, "Mạc Tử Hiên, cô ta đã không thương anh, anh cần gì phải đem tình cảm lãng phí ở trên người cô ta chứ? Trên cái thế giới này, trừ Đồng Vũ Vy, còn có rất nhiều, rất nhiều cô gái tốt." Anh cần gì vì cô ta mà hy sinh như thế? Hết chương 159 Chương 160 Muốn giúp cô ấy một chút Trên đời này có rất nhiều cô gái tốt Nhưng tôi chỉ thích mỗi đồng vụ vi Mạc từ hiên lạnh giọng cắt đứt lời nói của mẹ tiểu đồng Nhưng mà người ta không yêu anh Mẹ tiểu đồng tức giận Không khỏi thốt ra Lời cô vừa nói ra khỏi miệng Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người Kể cả Mạc Tử Hiên Con người trong đôi mắt xinh đẹp của anh lộ vẻ bị tổn thương Hai tay quấn gạc nắm thành nắm đấm thật chặt Lực mạnh, máu đỏ tươi từ trong băng dỉ ra Mẹ tiểu đồng lập tức ý thức được mình nói sai Cô nhanh chóng xin lỗi Mạc Tử Hiên Tử Hiên, thật xin lỗi! Tôi không phải cố ý, tôi chỉ... Lạc Tử Ngôn đứng lên, ôm mẹ Tiểu Đồng, vỗ nhẹ bả vai của cô. Tiểu Đồng, Tử Hiên biết em không phải cố ý, anh ấy sẽ không trách em đâu. Mạc Tử Hiên chê đậy kín nội đau trong mắt, cười nói với mẹ Tiểu Đồng một tiếng. Tôi biết dọa cậu không phải như vậy, tôi sẽ không trách cậu đâu. Tiểu Đồng dựa vào bả vai Lạc Tử Ngôn. Anh nói, đồng vũ bi sao lại ngu như vậy chứ? Sao lại không nhìn ra chân tình của tử hiên vậy? Lạc tử ngôn không nhịn được cười lên một tiếng. Đứa ngốc, có tình yêu nào thận buồm xuôi gió chưa? Trải qua khó khăn gian khổ, mới chung đôi với nhau. Với lại, tình yêu mới có thể càng thêm vững chắc chứ. Chúng ta còn có dĩ đồng cùng lãnh ngôn, không phải cũng như vậy sao? Mệ tiểu đồng gật đầu một cái. Xác thực tình yêu không nhất định đều là thuận buồm xuôi gió. Cô và lạc tử ngôn cùng trải qua sóng gió mới có thể ở cùng một chỗ. Giang Dĩ Đồng và lạnh ngôn cũng như vậy. Chỉ hy vọng đồng vũ vi sớm hiểu ra. Nơi nói của Giang Dĩ Đồng mới nói đến một nửa liền dừng lại. Cô ấy duỗi ngón tay chỉ vào cửa hàng quần áo tinh phẩm. Kia không phải là đồng vũ vi sao? Bốn người còn lại đều nhìn theo ngón tay giang dĩ đồng. Quả nhiên, đồng Vũ Vi mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, mặc một chiếc quần đen năm phân, mang giày ca van, đi vào trong cửa hàng tinh phẩm. Mạc từ khiên nhìn thấy bóng dáng của Vũ Vi, lập tức chạy đến cửa nhà hàng. Anh rất nhớ Vũ Vi, chỉ là anh mới chạy ra mấy bước, liền dừng bước co như anh có gặp được Vũ Phi, có thể như thế nào, đồng Vũ Phi vẫn sẽ lạnh nhạt như cũ đối đãi với anh, vẫn như cũ sẽ không tiếp nhận anh, nhìn thấy cô ấy, trong lòng anh sẽ càng thêm khó chịu. Anh chậm rãi xoay người, trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống, Giang Dĩ đồng cùng Mễ Tiểu Đồng liếc nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Tiểu Đồng Tôi biết rõ cửa hàng tinh phẩm đó do cậu mở Có thể để cho Vũ Vi làm việc ở đó được không? Mạc Tử Hiên ngừng đầu nhìn mẹ tiểu đồng hỏi Anh biết Vũ Vi tới tinh phẩm nhất định là để tìm việc Mẹ tiểu đồng không khỏi cười một tiếng Lạ thở dài Mạc Tử Hiên Tôi biết cái nghề này bao lâu Cậu xin tôi tổng cộng hai lần Tất cả đều là bởi vì đồng Vũ Vi Thật xin lỗi Chúng tôi không cần thêm nhân viên nữa." Cô gái Quỳ Tiếp Tân Lễ phép nói với Vũ Vi, cô ta nói cực kỳ lễ phép, nhưng Vũ Vi thấy ánh mắt của cô ta lại tràn đầy kinh miệt, dáng vẻ xem thường Vũ Vi. Chuyện như trong dự đoán, Vũ Vi lại đung tăng, cô mỉm cười nói với cô gái Lễ Tân, "Thật ngại đã làm phiền cô rồi." Nói xong, cô rời khỏi cửa hàng tinh phẩm. Lúc này, điện thoại của cửa hàng vang lên. Cô gái quẩy lễ tân nghe điện thoại. Sau khi nghe được lời đối phương, cô ta sửng sốt một hồi lâu. Sau đó, mới bỏ lại điện thoại, chạy ra khỏi cửa hàng tinh phẩm, đuổi theo vũ vi. Cái đó, vị tiểu thư này, trong tiệm của chúng tôi vừa mới có một nhân viên tử chức không làm nữa rồi. Cô có muốn làm việc ở đây không? Trường 161 mặc tử hiên phải ngồi tù thật không? Vũ Vi trợn to mắt nhìn hỏi cô gái kia. Mới vừa tâm tình còn như đưa đám, nhất thời đã khá lên nhiều. Cô gái hé miệng mà cười cười. Thật, cô rất may mắn. Vừa lúc một nhân viên tử chức không làm, sao nào có đồng ý làm việc ở đây không? Cô gái nhìn Vũ Vi hỏi. Đồng ý. Vũ Vi không cần suy nghĩ mà nói Trong phòng ăn Lạc từ ngôn cầm điện thoại di động Ở bên tai mẹ tiểu đồng Mẹ tiểu đồng vừa ăn thịt bò bít tết Vừa hỏi người bên đầu điện thoại Cô ấy có nghi ngờ không? Không có cuối rất vui vẻ Cho là mình rất may mắn Đối phương nói với tiểu đồng Vậy thì tốt Mẹ tiểu đồng vừa ý Mẹ Tiểu Đồng ý bảo lạc từ ngôn cúp điện thoại. Sau đó, cô nhìn Mạc Tử Hiên. Ngày mai, Đồng Vũ phi có thể đi làm. Anh yên tâm đi, tôi sẽ để ý cô ấy. Mạc Tử Hiên cảm kích nhìn Mẹ Tiểu Đồng một cái. Mạc Tử Hiên tiên sinh đúng không? Chúng tôi là cảnh sát đồn XX. Một tháng sau. Đồng Vũ Vi đem những quần áo khách hàng thử mà không mua treo lại trên móc áo. Sau khi sắp xếp quần áo gọn gàng, cô rụi cái lưng mỏi đi đến trước cửa sổ, nhìn người đi đường lui tới thông qua cửa kính to lớn trong suốt. Mỗi một ngày, chỉ cần bận rộn qua đi, cô sẽ cảm thấy trong lòng có chút trống trải, giống như là khuyết thiếu thứ gì đó. Mỗi một lúc như vậy, cô sẽ đứng ở trước cửa sổ, Nhìn trên đường cái Như vậy trong lòng cô mới có thể lấp đầy được một chút Đồng Vũ Vi Là câu hỏi Cũng là câu khẳng định Giọng nói xa lạ làm Vũ Vi có chút giật mình Cô quay đầu nhìn Không biết từ lúc nào Có một cô gái đứng ở bên người cô Khi cô thấy đối phương có phần quên thuộc Không khỏi sừng sốt Ti ti Mẹ Tiểu Đồng khẽ mỉm cười với Vũ Vi Lịch sự vươn tay Xin chào, tôi là Mẹ Tiểu Đồng Dĩ nhiên, cô cũng có thể gọi tôi là titi Ti. Chẳng qua, tôi còn có cái tên là Mẹ Tiểu Đồng Vũ Vi nhanh chóng vươn tay Bắt tay Mẹ Tiểu Đồng Cô mạnh khỏe dứt lời, cô có chút không hiểu nhìn Mẹ Tiểu Đồng Không hiểu sao, Mẹ Tiểu Đồng lại tìm cô Cô với cô ấy hình như không quên nhau mà. Có thời gian không? Theo tôi uống một ly cà phê. Trên mặt mẹ tiểu đồng mỉm cười thản nhiên nhìn Vũ Vi hỏi. Vũ Vi hơi suy nghĩ một chút sau đó uyển chuyển cự tuyệt. Thật ngại, tôi không có thời gian. Cô với mẹ tiểu đồng không quên thân. Mẹ tiểu đồng tìm cô nhất định là có liên quan đến Mạc Tử Hiên. Mà cô không muốn dây dưa đến Mạc Tử Hiên nữa. Dường như biết Vũ Vi sẽ cự tuyệt, Mễ Tiểu Đồng tay ôm ngực, khóe miệng hơi nhếch lên, một đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm cặp mắt Vũ Vi, "Sao vậy? Sợ tôi cùng cô nói về Mạc Tử Hiên à?" Vũ Vi không nghĩ tới, Mễ Tiểu Đồng sẽ hỏi trực tiếp như vậy, cô hơi ngẩn ra, dương mắt quay lại nhìn Mễ Tiểu Đồng, "Phải Cô không muốn liên quan bất kỳ chuyện gì tới Mạc Tử Hiên nữa. Dừng một chút giống như là muốn chứng minh mình căn bản không quan tâm đến Mạc Tử Hiên. Cô còn nói, chuyện của anh ta không có một chút quan hệ với tôi. Mẹ Tiểu Đồng cười nhạt, nhưng làm thế nào đây? Kể từ khi gặp phải cô, tất cả mọi chuyện của Mạc Tử Hiên đều liên quan tới cô, bao gồm cũng như chuyện anh ta sắp ngồi tủ nữa. Mạc Tử Hiên sẽ ngồi tù Làm sao lại như vậy Làm sao có thể Vụ vi sửng sốt Sắc mặt của cô nhất thời thay đổi Tâm tựa hồ bị thứ gì đó hung hăng đánh một cái Có chút đau Cô cho là Trong thời gian một tháng vừa qua Mình đã không còn có một chút cảm giác gì khác với Mạc Tử Hiên Nhưng khi nghe được hắn phải ngồi tù Lòng của cô cốc cư nhiên trêu lên thật cao, cô tiến lên một bước, nếu ống tay áo của Mễ Tiểu Đồng lại, lẽ cô nói có ý gì? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Vũ Vi, Mễ Tiểu Đồng âm thầm vui mừng, cô quả nhiên không có uổng phí một chuyến tới đây, ít nhất cô nhìn ra trong lòng Đồng Vũ Vi vẫn có mặc từ hiền. Vẻ mặt cô bình tĩnh nhìn Vũ Vi, chậm rãi mở miệng nói: Chắc Nhật Phi muốn kiện anh ấy tội đả thương người. Hết chương 161, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.